mời các bạn nghe truyện audio nhiệt đế vương tác giả mỹ ngữ giả các bạn đang nghe truyện tại nghe truyện audiovn.com chương ba phong vũ ed và beta hàn phong tuyết năm ngày sau sinh thần Cà ca dẫn tôi đi xem tiệc kha quân Phụ thân thường nói Nữ nhi dòng họ vương chúng tôi hơn xa so với nam nhân tầm thường Chẳng qua là thế giới binh đao chiến lửa Kia thuộc về nam nhân Cách nữ nhi thủy mị phấn son quá xa xôi Nữ nhi dòng sợi quý tộc Một đời một kiếp chỉ cần sống trong sự che chở của phụ thân, phu quân, chiến trường sắc phạt, đối với chúng tôi mà nói, chính là một chuyện kỳ không thể chạy tới. Đối với việc khá quân, tôi cũng không quá hứng thú, nhưng không nén nổi sự tò mò. Mẫu thân luôn nói là nữ nhi có lòng thiếu kỳ quá lớn, Đó không phải là chuyện tốt, nhưng tôi hết lần này tới lần khác đều hiểu kỳ rất nhiều chuyện. Người trong truyền kỳ, câu chuyện trong truyền kỳ thực sự vô cùng thần bí và cảm rõ. Lần này, cái tôi tò mò là một người. Tên người này tôi đã nghe quá nhiều lần, có người nói hắn là thần, nhưng cũng có người nói hắn là ma. Cô cô, phụ thân hay ca ca mỗi lần nhắc tới tên người này, giọng nói đều trở nên nghiêm trọng hơn. Thậm chí tử đã cũng từng dùng một giọng nói phức tạp, mà tôi không cách nào hiểu được để đề cập tới cái tên này. Huy ấy nói, Trời sinh ra người này là may mắn của quốc gia, nhưng chỉ sợ cũng là nỗi khổ của môn dân trăm họ. Hơn một tháng trước, tin thắng trận truyền về triều ta Nam Chi đại thắng. Đại quân chỉ dùng vẻn vẹn có chín tháng để viễn chi man tộc Nam Cương, một đường tiến vào thế như trẻ tre hai mươi bảy bộ tộc na cương hoàn toàn quy hàng lãnh thổ phía nam của quốc gia mở ra thêm hơn sáu trăm dặm tiếng tam lừng lẫy từ phương hơn nữa còn cắt đứt đường lui của phản tặc nước thục khiến kẻ địch kinh hãi lui về phòng thủ tin thắng truyền đến vua và dân phấn trần không thôi chỉ có phụ thân tự hồ đã sớm dự liệu được kết quả này nở nụ cười nhạt vẻ ngoài vui mừng nhưng bên trong dường như có chút lo âu tôi lại không hiểu phụ thân lo chuyện gì mấy ngày sau đại quân sắc khải hoàn hồi triều hoàng thượng cho thái tử cùng chư quan ra tận ngoài thành đón cao thưởng tan quân Máu tươi nan man rửa sàng chiến sắc của tướng quân Trường kiếm trong tay tướng quân quét qua cả vùng đất Biên Cương Lần nữa lại phát sàng trốn kinh hoa Vị tướng quân này là viên vương suy nhất không mang họ hoàng tộc Là trần quốc đại tướng quân chiến công lừng lẫy Trong tay nắm trăm vạn trọng binh Là người như thần mà cũng như ma trong lòng dân sự trương vương tiêu kỳ từ trốn cung đình cho tới ngoài phố không ai không biết tới uy danh hiển hách của sự trương vương là thư dân ở hộ châu mười sáu tuổi nhật ngũ mười tám đứng dưới trường tướng quân tịnh viễn bắt tiền đánh xe đột quyết trên sông sắp chỉ dùng một trăm thiết kỵ nhờ vào sự kế Tập kích bất ngờ ngay sau lưng địch, đốt sạch lương thảo quân dụng lấy lực lượng một người xiết hơn một trăm, xác chất thành núi Thân mình chịu hai mươi mốt vết thương nhưng vẫn tiếp tục sống sót Đột quyết bị hao tổn nặng, lại gặp đại quân ra sức truy đuổi liền rút lui ngàn dặm Hắn chẳng những thu phục được hai châu sót Hãi bị đột quyết chiếm nhiều năm hơn nữa còn chiếm được hơn sáu trăm dặm đất đai phì nhiêu phía bắc sông sóc tiêu kỳ một trận thành danh chỉ từ một binh linh bình thường mà tiến lên làm phó tướng tiên phong được tịnh viễn tướng quân hết sức coi trọng đóng ở biên quan ba năm đánh lui đột quyết đã hơn trăm lần xâm chiếm trên chiến trận chém ba mươi hai đại tướng đột quyết ngay cả đứa con trai yêu quý của đột quyết vương cũng bị tiêu kỳ giết khiến sinh lực đột quyết bị tổn hại nặng nề uy danh của tiêu kỳ bay khắp khắp mà được tấn phong là ninh sắc tướng quân ý chỉ thiên tướng quân vĩnh thi năm thứ tư điền nam thứ sử chia binh cấu kết với bộ tộc Bạch Nhung, tự xưng là vua. Ninh sắp tướng quân phục chỉ tay chi, một mặt sang thiên la địa võng vai bát tướng đi ở Trợ Tiền, một mặt đi vòng qua Kiềm Châu, tiến qua đường núi Trùng Sơn hiểm trở, tiêu diệt tâm phúc của quân phản loạn dọc đường ra địch tộc quy thất quân phản loạn chống lại Triều đình chiêu hàng không được tiêu kỳ tức giận tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt địch tộc thừa thắng đại phá bạch nhung thu phục điền nam đem mười ba tên thủ lĩnh phản loạn ra bêu đầu sờ hoa thị thị chúng tiêu kỳ lại tiếp tục truy kích sau hai năm liền san bằng biên thụy phía tây nam Nhờ công sanh hiển khách mà được nắm trong tay hơn trăm vạn binh mã, truy phong Trần quốc đại tướng quân. Nhung, cách Trung Quốc thời xưa gọi người phương tây, địch dân tộc thời cổ ở phía bắc Trung Quốc. Béo đầu, hình phạt thời xưa, chém đầu rồi che lên. Vĩnh thi năm thứ bảy. Man tộc Na Cương xâm phạm biên giới, dự trương vương vừa mới bình định phía tây nam một lần nữa lĩnh quân xuyên Nam và nã lục, ôn dịch cực khổ chống chọi với kẻ địch, đối mặt với lũ lụt ngăn đường, tiếp tế lại bị gián đoạn, Tiêu Kỳ quyết định dùng cách đặt nồi dìm thuyền vượt qua sông Lan Thương kiên cường bước Nam mang lui tám trăm dặm, không thể tiếp tục xâm phạm tới phương Bắc. Đập nồi dìm thuyền, dựa theo tích hạ vũ đen quân đi đánh cựu Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi nia để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Năm ấy, Tiêu kỳ nhờ chiến công bất phàm được tấn phong sự trương vương, trở thành viên vương đầu tiên không mang họ hoàng gia. Vĩnh khi năm thứ 8, đại quân dưới sự chỉnh đồn của sự trương vương trong nửa năm, tiếp tục xuê Nam, đánh cho quân Nam Man tan rã, chỉ mất 9 tháng đã thu phục được toàn bộ 27 bộ tộc Nam Cương trong suốt mười năm dự trương vương chỉ huy đại quân chinh chiến khắp nơi ngăn cơn sóng dữ bảo vệ xã tắc trong nguy nan hoàn toàn xứng đáng là trắc thần triều đình chu cột của đất nước lần này đại quân chiến thắng trở về vua và dân đều vui mừng hoàng thượng vốn là quyết ý đích thân ra thành đón nhưng vì lòng thể mang bệnh đã lâu nên chỉ đành để thái tử dẫn theo chữ quan nghênh đón thay mặt thiên tử kha thưởng tan quân lần lượt nghe ca ca và phụ thân kể chiến sự tôi bị những cuộc chiến kinh tâm động phát kia làm cho kinh hãi ba chữ sự trương vương sống như ma chú làm tôi luôn liên tưởng tới sát phạt Thắng lợi và tử vong Tôi rốt cuộc cũng có thể tận mắt Nhìn thấy người tựa như thần mà lại như ma Trong truyền thuyết này Cũng thấy đội quân bắt chiến bắt thắng kia Nhưng không biết vì sao Tôi lại không khỏi sợ hãi Mười vạn đại quân không thể toàn bộ đều tiến vào thành Dự trương vương chỉ dẫn theo 3.000 thiết kỵ. Nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến cho cả kinh thành chen đông. Hàng trăm hàng ngàn người dân chen chúc hai bên đường chen như nêm cối. Ngay cả con kiến cũng không thể chui qua. Phan là các cửa thành lâu các có thể nhìn xuống được đều sớm chen nít người. Từ sáng sớm ca ca đã bao trọn ra quang ca. Đó là ngôi lầu cao nhất ở cửa Phụ Thừa Thiên Để cho tôi có thể nhìn thấy rõ đại quân tiến vào thành Giữa con đường vào thành có trải thảm đỏ Hai bên là ngựa lâm quân mũ áo chỉnh tề Phía sau còn có rất nhiều xe ngựa hoàng gia đứng chờ quạt lông cờ hiệu tầng tầng lớp lớp chạy dài tới đài cao phía cuối đường Đến giữa trưa, lễ nhạc nổi lên, sau ba tiếng trống, thái tử một thân triều phục vàng đứng giữa trưa quan đi lên đài cao. Từ phía xa nhìn sang, tôi không thấy rõ được diệt mạo từng người, chỉ có thể dựa vào trang phục mà suy đoán. Đứng bên trái thái tử là một người mặc triều phục màu son. Đó đột nhiên là phụ thân Tôi kéo ống tay áo của ca ca Mềm giọng nói Công tử ra Ngài lúc nào cũng mặc áo mãng bà đeo thắt lưng ngọc Đứng giữa chư quan hẳn là rất nổi bật nhỉ Ca ca chừng tôi Sú nha đầu Học nói ngọt từ bao giờ thế Tôi bật cười đang định chế nhạo huynh ấy thì chợt nghe thấy một tiếng kèn lại trầm thấp vang lên, cửa thành chợ rải mở ra, phảng pháp cả đô thành chợ, trong nháy mắt đều trở nên trang nghiêm, ánh mặt trời rạng rỡ trói mắt giữa trưa bỗng nhiên tối sầm lại, trong không khí dường như có cảm giác ớn lạnh, trong khoảnh khắc. Trước mắt tôi như xuất hiện một biển kim quang, dưới ánh mặt trời lẹt lên ánh sáng lấp lẽo. Một chiếc cờ xoái màu đen viền vàng tiến đến, phần phật tung bay trong gió. Phía trên viết rõ ràng một chữ tiêu màu bạc. Thiết kỵ mặc áo giáp đen phân thành 9 nhóm, chỉnh tề đứng nghiêm phía trước là một người mặc áo da cầm bộ kiếm trên mũ sắt có một đàn tua trắng ngồi ngay ngắm trên con ngựa một toàn thân đeo da thân hình thiên ngang thẳng như kiếm hắn đi trước chín nhóm thiết kỵ phía sau thứ tự mà đi nhìn chân ra đều mỗi một bước đều vang sội khắp trong ngoài chi eo môn Lễ nhạc sức, tướng quân cưỡi hát mã gìm dây cương, tay phải khẽ năng, chúng tướng phía sau lập tức dừng chân, vô cùng nghiêm chỉnh. Người đó một mình tiến lên phía trước, tại nơi cách đài cao 10 triệu liền xuống ngựa, tháo bộ kiếm đưa cho lễ quan, từng bước chậm rãi đi lên đài cao hành âm của ca ca vang lên phía sau lưng Có chút khẩn trương Đó là tiêu kỳ Người kia ở cách xa chúng tôi như thế Tôi không nhìn thấy rõ diệt mạo Nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác Bị áp bác không hít thở nổi Hắn đi đến nơi cách thái tử ba bước Khẽ cùi đầu, quỳ xuống Thái tử mở tầm hoàng lăng, tuyên đọc ngựa chiều kha phong, hoàng lăng vải vàng, xa xa không nghe rõ thanh âm của thái tử, chỉ thấy một thân áo giác đen như mực, chiếc mũ sắt màu trắng tuyết sàng trực lên giữa nắng trưa, long lanh hàn quang, thái tử tuyên chiều xong. Tiêu kỳ hai tay nhận lấy chiều thư, đứng dậy, quay về phía trung tường ở dưới, hai tay nâng chiều thư lên cao, ngô hoàng vãi tuế, tiếng hô vang lên mạnh mẽ, ngay cả chúng tôi ở phía xa xôi cũng mơ hồ nghe được, trong phút chốc ba ngàn thiết kỵ mặc xác đen như thủy triều nhất thời phát ra thành âm tung hô ngô hoàng và tuế lay động không gian vang sợ khắp trong thành ngoài thành tất cả mọi người đều bị trôn vùi trong tiếng hô hồ hùng hồn này ngay cả đội nghi trượng hoàng gia cũng biến sát Nghĩ trường đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài. Ngựa lâm quân hai bên đều mặc thiết giáp đội mũ sát, đa kiếm tràng loáng, nhưng ba nghìn thiết kỵ áo sát nhiễm gió trương bụi đường chưa sát là áp đảo khí thế của ngựa lâm quân. Ở trước mặt bọn họ, Ngựa lâm quân thường ngày bỗng trở thành tượng gỗ, đồ trang trí, hoàn toàn vô dụng. Bọn họ là tướng sĩ từ và sắc chiến trường trở về, dùng máu kẻ thù mà sửa sang áo giáp của mình. Đao kia là đao xiết địch, kiếm kia là kiếm xiết địch, người kia là người xiết địch. sát khí chỉ có đẫm máu chiến trường than trải qua bác chiến thản nhiên đối diện sinh tử mới có sắc khí lạch lẽo lạ uy hùng kia con người trong truyền thuyết tượng như là tu la đi ra từ biển máu hôm nay vững vàng đứng trước mặt mọi người sừng sững trên đài cao mắt nhìn xuống chúng sinh nghiêm nghị như thiên thần ngược cứng lại, tôi giật mình nhận ra mình quên cả hô hóc, lòng bàn tay còn toát mồ hôi. Tôi cũng không biết trong thế gian lại có một người như vậy. Tôi vốn nhìn quen hoàng gia uy nghiêm, cho dù đứng trước mặt hoàng thượng cũng chưa từng có chút sợ hãi nào. Vậy mà sợ khắc này, con người kia đứng cách xa tôi mười chụp. Tôi lại không dám nhìn thẳng Trên thân người kia có một luồng sàng sừng sừng mà sắc bén Tuy vô hình nhưng lại khiến mọi người đều nhận ra Thái độ của ca ca cũng khác thường Không nói lời nào im lặng nhìn một màn trước mắt Chén trà trên tay lại bị nắm chặt Đốt ngón tay mơ hồ chuyển sắc trắng Tôi mím môi, trong lòng khát thường, tựa như thận thở mà lại như sôi nổi, thực sự là chưa bao giờ có cảm giác đó. Kha quấn xong, tôi lên xe về phủ, suốt đường ngẩn ngơ không nói gì. Xe loan dừng trước cửa phủ, thị nữ bên mành nhưng không thấy ca ca đứng trước xe đón tôi như thường ngày. Kinh ngạc, tôi nghiêng người nhìn lại, thấy ca ca vẫn ngồi trên lưng ngựa, dây cương vẫn cầm trong tay, như có điều suy nghĩ. Công tử, đã hồi phủ rồi, tôi đi tới trước ngựa của huynh ấy, học theo thị nữ, cuối mình cười nói, ca ca hồi phục tinh thần, lướt tôi một cái rồi lại thở dài, giơ tay ném cho ra gắn bạch ngọc cho người hầu, tung người xuống ngựa. Vừa vào tới sân liền thấy mẫu thân mặc cung trang, tóc bùi cao, phía sau là từ cô cô và một nhóm thi nữ đi tới, có vẻ như đang muốn ra ngoài. Mẹ muốn ra ngoài sao, tôi cười khoác tay mẫu thân. Đúng lúc hoàng hậu chịu kiến, con cũng đã hai ngày chưa tới thỉnh an cô cô rồi, đi cùng mẹ đi. Mẹ bèn những chiếc tóc mai bay tán loạn xuống tôi, mỉm cười nhìn về phía ca ca, buổi khao quân thế nào? Có thú vị không? Tôi cúi đầu cười, mẫu thân vẫn còn xem chúng tôi như những đứa trẻ nghĩ ca ca vẫn thích náo nhiệt như hồi còn nhỏ dự trương vương quân xung hiển hách uy nghi bất phàm ca ca lại không cười nhìn mẫu thân cảm khai nói nhi tử xấu hổ hôm nay mới biết đại triệu gu là phải như thế mẫu thân ngẩn ra Đuôi lông mày nhỏ dài nhiều lại, đứa nhỏ này lại nói nhảm nữa Quân nhân đánh đánh xiết xiết có gì mà tốt chứ Ca ca cúi đầu không nói Khi ấy mặc dù thường ương bường với phụ thân nhưng ở trước mặt mẫu thân thì vô cùng ngoan ngoãn Con mang thân pháp bực nào làm sao có thể so sánh với những người xuất thân hàn vi chứ mẫu thân thấp giọng dịu dàng nói sắc mặt lại vô cùng nghiêm trang mẫu thân không thích nhất chính là quân nhân hôm nay nghe ca ca nói như vậy khó tránh khỏi để ý tôi thấy mẫu thân không vui liền nở nụ cười Nói, ca ca nói được đấy, mẹ không cần để ý, chúng ta đi thôi, cô cô ở trong cung chắc cũng đang sốt sượt chờ. Tôi lập tức kéo mẫu thân đi, còn không quên ngoảnh lại trừng mắt nhìn ca ca. Cô cô chịu mẫu thân vào trong điện mật đàm, không chịu cho tôi vào. Tôi lười đợi trực tiếp tới Đông Cung tìm Uyển Xung Tỷ Tỷ. Tôi kể lại thật sinh động câu chuyện tận mắt nhìn thấy tiêu kỳ cho Uyển Xung Tỷ Tỷ nghe, khiến tỷ ấy và mấy tỷ nữ nghe xong đều há hốc mồm. Nghe nói sự trương Vương đã xuyên qua hơn vạn người đấy, vệ cho phi soát ngược thần sắc vẻ vô cùng sợ hãi. Người bên cạnh tiếp chuyện, làm sao chỉ có vạn người Chỉ sợ tính ra sẽ đến không hết Nghe nói hắn còn thích uống máu người nữa Tôi không cho là đúng Đang muốn bác bỏ lại nghe Uyển Sung tỉ tỉ lắp đầu nói Lời đồn ngoài phố làm sao có thể tin được Nếu thực là như vậy chẳng phải nói người ta là yêu ma sao vệ chớp vi cười nhạo nói sát hại quá nhiều người không giữ đạo nhân từ tay dính đầy máu tanh đâu có khác gì yêu ma tôi không thích vệ chớp vi này ỉ vào sự sủng ái của thái tử mà trước mặt tỉ tỉ luôn khoa trương vô lễ liền lạnh lùng liếc nàng Tại sao phải nhân từ? Hiện giờ khói lửa từ phương Chỉ dựa vào một câu nhân từ là có thể chống cự kẻ tàn áp Bảo rằng ngoại sân biết điều bỏ đa binh sao Vệ chấp vi đỏ mặt Theo ca kiến của quận chúa Giết chóc cũng là nhân hậu Tôi nhớ mày cười một tiếng Một khi đã đi trinh phạm còn có thể nhân họ sao? Và kẻ thù thì phải giết, dự trương vương cũng là vì dân vì nước, là chưa có quốc gia, là công cho xã Tắc, hả có thể chỉ bới công thần như vậy? Nếu không có tướng quân nhức máu biên cương, ta và ngươi có thể ở đây yên tĩnh hưởng thanh bình sao? nói rất hay một thanh âm ưu nhã trầm tĩnh bỗng vang lên bên ngoài điện mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ uyển xung tỉ tỉ nghiêng người nghênh cô cô vào trong điện cô cô chỉ dẫn theo hai cung nhân cũng không thấy mẫu thân đi cùng Tôi đang nhìn ra ngoài đi tìm xem thì lại nghe thấy cô cô nhẹ nhàng nói, Không cần tìm, bản cung đã mời trưởng công chúa về phủ trước rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cô cô, nhất thời không nói nên lời. Cô cô ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn lướt qua chung nữ trước mặt, không tỏ thái độ gì, nói, Thái tử phi đang bận trộn gì vậy? tuyển sung tỉ tỉ cúi đầu, Bộ dạng phục tùng nói, Hồi bẩm mẫu hậu, Thần tức đang cùng quận chúa thưởng trà đàm thoại, Tức con dâu. Cô cô mỉm cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, Có chuyện gì lý thú sao? Nói cho bản cung nghe một chút, thần tức chỉ là đang nghe của Chúa huyền sung tỷ tỷ hoàn toàn không sự tính gì định hồi bẩm thật tôi liền vội vàng nghe lời nàng nói mọi người đang nghe con bình luận trà mới năm nay cô cô người nếm thử trà mới tiên cống năm nay đi chất lượng màu sắc đều tốt hơn năm ngoái đấy Tôi nhận lấy chén trà trong tay thị nữ, Đích thân dâng lên cô cô. Cô cô những mày chừng mắt nhìn tôi một cái, Quay đầu về phía uyển sung tỉ tỉ, Cho phép nữ nhân trong cung bàn luận về triều thần là quy củ của Đông Cung sao. Thần tức biết tội, uyển sung tỉ tỉ sắc mặt trắng bệnh, là tức quy xuống, đám người phía sau cũng cuống quyết quỳ xuống. chuyện này là a vũ nhiều lời, là a vũ sai. thỉnh cô cô trách phạt. tôi đang đi quỳ xuống lại được cô cô đưa tay đỡ lại. tôi nhân cơ hội này túm lấy tay cô cô, sướt sướt nước mắt. cô cô, cô cô nhìn thấy ánh mắt của tôi cũng chấn động thần sắt có chút khác thường quay đầu không nhìn nữa thôi các ngươi lui ra hết đi thái tử vì sau này cần sự đúng quy củ không được tái phạm sắp mà cô cô ảm đạm uyển xung tì tì dẫn mọi người ra ngoài trong điện trống chỉ còn tôi và cô cô đối diện nhau cô cô dẫn a vũ sao Tôi chửi trẻ nhìn cô cô. Cô cô không nói gì, chỉ nhìn tôi. Thần sắc kỳ quái kia khiến tôi có chút sợ hãi. Cô cô cảm thấy con vẫn còn là đứa trẻ. Vừa mới đó đã lớn lên tuyệt sắc thế này. Khuế môi cô cô miễn cưỡng hé ra nụ cười. Giọng nói dịu dàng. Rõ ràng là lời tán dương Nhưng tôi nghe lại cảm thấy bất an. Không đợi tôi nói gì Cô cô lại cười một tiếng Tử đạm gần đây có tin tức gì không? Vừa nghe tên tử đạm Mắt tôi liền nóng lên Trong lòng thấp thòm Chỉ lắp đầu không dám nói thật với cô cô Cô cô đưa mắt nhìn tôi Ánh mắt thật sâu, Như có chút ngẩn ngơ thận thờ, Tình cảm ôm ấp trong lòng của nữ nhi, Cô Cô hiểu, Tử Đạt là một đứa trẻ rất tốt, Có điều, Á Vũ, Cô Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Thần sắc nhất thời mang vẻ thống khổ, Nhắm mắt không nói, Những năm qua, Tôi từng bị cô cô nghiêm khắc trách cứ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng một lần khiến tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này. Tôi chưa bao giờ thấy cô cô có thần sắc này khi nói chuyện với tôi, có một sự cảm không lành mơ hồ bị đè nén trong lòng. Tôi cắn chặt môi, muốn xây người đi, không nói chuyện cùng cô cô nữa. Cô cô lại đột nhiên cất tiếng, từ nhỏ tới lớn, con đã bao giờ chịu oan ức hay oan trách ai điều gì chưa? Tôi ngờ ngẩn, oan ức, oan trách. Trong cung ngoài cung, đâu có ai có thể khiến tôi bị oan ức hay oan trách chứ chỉ có một chuyện duy nhất là tử đạp phải đi. Nhưng đáp án này hạt có thể nói với cô-cô? Có vẻ như là không có ca ca bắt nạt con có tính không? Tôi miễn cưỡng bật cười Tỏ vẻ thoải mái nhìn về phía cô-cô Cô-cô không cười nữa Ánh mắt thâm thủy phức tạp Trong vẻ yêu thương còn chen lẫn chút đau đớn Con đã lớn như vậy Nhưng mà chỉ em không biết oan ức thực sự là gì. Tôi kinh ngạc nhìn cô cô, không nói nên lời. Cô cô buông mắt cười một tiếng, nụ cười ảm đạm. Lúc còn nhỏ, cô cô cũng sống con. Không biết sợ lo, được người thân nuông chiều, bảo vệ trong có một ngày. Chúng ta nhất định phải gánh vác vận mệnh của mình, không thể vĩnh viễn được gia tộc che chở. Nhìn ánh mắt bước người của cô cô, tôi sợ sẽ không nói nhưng trong lòng lại rơi bời. Cô cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói lẹ lẽ lẽo, nếu có một ngày con phải chịu oan ức lớn, phải buông thả những gì mình yêu quý nhất đi làm một chuyện con không thích, thậm chí phải hy sinh thật nhiều. A Vũ, con có bằng lòng hay không? Lòng tôi giật nảy, toàn thân là dương, vô số ý nghĩa hiện lên trong đầu, rồi như tơ bò. Trả lời ta, cô cô không để cho tôi gió sự. Tôi cắn môi, ngước nhìn cô cô, Chuyện đó còn phải xem đó là việc gì? Có quan trọng hơn những gì mình yêu quý nhất không? Ánh mắt cô cô sâu lạc như nước Thứ yêu quý nhất của mỗi người không giống nhau Cái nào là chân trọng nhất? Cái nào là đáng giá nhất chứ? Ánh mắt cô cô sừng thật lâu ở tôi Phản pháp như xuyên qua cả tôi Hướng về thời gian xa xa, ta cũng từng có thứ mình chân quý nhất. Đó từng là hạnh phúc và bi thương lớn nhất trong sinh mệnh nhưng hạnh phúc và bi thương ấy cũng chỉ là hạnh phúc và bi thương của một mình ta. Nói khách quan, còn có một việc sâu hơn, nặng hơn mà ta không có cách nào trốn tránh hay bỏ qua. Đó chính là trách nhiệm đối với vinh quang của gia tộc Trách nhiệm đối với vinh quang của gia tộc Tôi như bị đòn nặng sáng xuống Trong lòng hoảng hốt, Không ngừng kích động Trong mắt cô cô mơ hồ ngấn lệ Lại vô cùng kiên định Năm đó chiến sự vừa xong Trong trường ve phái mọc lên như nấm Từ đại thế gia đều không ai nhưng ai Khi trưởng của ta lấy đệ nhân tài tử đương thời Chính là mẫu thân con tấn mãn trưởng công chúa Đạt được vinh quang tối cao Mỗi mỗi ta gả cho hành xương vương quyền cao trong quân Mà ta phải trở thành thái tử phi Tương lai chấp trưởng lục cung Mới có thể đảm bảo quyền uy trong trường của vương tộc Áp đảo tạ gia Cho tộc nhân có thể bình yên hưởng vinh hoa Tôi cũng không biết Cha mẹ cầm tú nhân duyên Cô cô mẫu nghi thiên hạ lại ẩn chứa nỗi đau sắc này Trong chốc lát Trước mắt tối tăm Quỳnh hoa tiên cảnh trong lòng tôi trượt mất đi màu sắc biến thành một màu xám cho. 15 năm qua, Lưu Ly khuyễn cảnh hoàn mỹ vô khuyết của tôi lần đầu tiên nứt ra. Tôi không dám nghe nữa, không dám nữa. Nhưng Lưu Ly một khi đã có vết nứt sẽ sầm sầm vỡ ra cho đến khi tan nát. Cô cô đứng dậy, bước gần đến tôi. Đưa mắt nhìn thẳng tôi, cất lời không ngừng. Chúng ta từ khi sinh ra đã được bao phủ trong thả quang, lớn lên cũng trong vinh hoa. Trong thiên hạ ngoại trừ công chúa ra thì nữ nhi vương tộc chúng ta là ca quý nhất. Khi con ở trong vinh quang đó có lẽ là vô chi vô sắc không nhận ra ta kể từ năm 18 tuổi vào cung đã thấy bao nhiêu chuyện đau xót trong cung ngoài cung vẫn mạnh lên xuống. Con cũng đã biết những cô gái xuất thân hèn mọ, không có gia tộc phía sau chống đỡ, ở trong cung ty tiện trời xạ tê, sinh mệnh còn không bằng con kiến. Một khi thất thế bị thua, cho dù có là thế, Gia lừng lẫy cũng thảm hại, còn không bằng thư dân bình thường. Cô cô giữ lấy bả vai tôi, gàn từng chữ, chúng ta vẫn kêu ngạo về thân phận, vẻ đẹp, tài năng đó là những gì gia tộc ban cho. Không có gia tộc này, ta, con, tôn tử đời sau, tất cả chỉ có hai bàn tay trắng. Chúng ta được hưởng vinh quang này thì cần phải gánh trách nhiệm vì vinh quang ấy.